các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net. Chương 249. Sau trận chiến tinh thiên động địa với Ma tông Thiên La, danh tiếng của Lâm Phàm đã vang vọng khắp Đại Lục Trung Ương, vượt xa mọi giới hạn của một cường giả phàm trần. Hắn không chỉ là người lãnh đạo ly minh các thánh địa, mà còn là một biểu tượng của hy vọng, một vị thần sống trong lòng vô số sinh linh. Tuy nhiên, sâu thẳm trong tâm hồn, Lâm Phàm vẫn cảm thấy một nỗi bất an mơ hồ. Những mảnh ký ức về Thiên Đạo Nguyên Thủy, dù chắp vá và không hoàn chỉnh, vẫn ám ảnh hắn, thôi thúc hắn tìm kiếm một sự thật lớn lao hơn, vượt ra ngoài những cuộc tranh giành quyền lực phàm tục. Một buổi tối nọ, khi Lâm Phàm đang tĩnh tọa trong tẩm điện của Vạn Đạo Thánh Địa, nơi giờ đây đã trở thành trung tâm quyền lực của Liên Minh, một luồng khí tức cực kỳ tinh khiết và lạnh lẽo bất ngờ lướt qua. Nó không mang theo sát ý, nhưng lại ẩn chứa một vẻ uy nghi cổ xưa, như thể đến từ tận cùng của thời gian. Lâm Phàm mở mắt, Đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả tinh hà, nhìn xuyên qua bức tường đá dày đặc. Hắn không nói gì, chỉ đứng dậy, khoác lên mình một chiếc áo choàng đơn giản và bước ra ngoài. Bên ngoài tẩm điện, không có bất kỳ thị vệ nào, không có bất kỳ dấu hiệu nào của một vị khách. Nhưng Lâm Phàm biết, nàng đã đến. Hắn ngước nhìn bầu trời đêm, nơi một vì sao băng màu xanh biếc đang lướt qua, để lại một vệt sáng mờ ảo. Ngay lúc đó, một giọng nói trong trẻo như tiếng suối băng tan nhưng lại mang theo một chút lạnh lùng xa cách vang lên bên tai hắn. Thiên đạo khí tức. Quả nhiên là ngươi. Lâm Phàm quay người lại. Đứng đó là một nữ tử, thân hình thướt tha trong bộ bạch y tinh khôi, mái tóc đen nhánh như thác nước buông dài đến gót chân, điểm xuyết vài sợi bạc ống ánh dưới ánh trăng. Gương mặt nàng đẹp đến mức khiến vạn vật xung quanh như lu mờ, nhưng đôi mắt phượng lại ẩn chứa một vẻ băng giá và sự tĩnh lặng của hàng ngàn năm. Một làn sương mờ ảo bao quanh nàng, Khiến nàng trông như một bức tranh tiên cảnh thoát tục, không thuộc về thế giới phàm trần này. Nàng chính là thiên nữ băng sương, người mà các truyền thuyết cổ xưa chỉ nhắc đến một cách mơ hồ. "Ngươi là ai?" Lâm Phàm hỏi, giọng điệu tuy bình tĩnh nhưng trong lòng đã dấy lên sự cảnh giác cao độ. Chí tức của nữ tử này quá mạnh mẽ, vượt xa bất kỳ cường giả nào hắn từng gặp trên Đại Lục Trung Ương, thậm chí có thể sánh ngang với những tiên vương trong ký ức chắp vá của hắn. Nữ tử khẽ mỉm cười, Nụ cười như băng tuyết nở rộ, đẹp đến nao lòng nhưng lại không chút nhân khí. Ta là người canh giữ. Canh giữ một thứ đã bị lãng quên, chờ đợi một người sẽ đến. Nàng dừng lại, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm băng nhìn thẳng vào Lâm Phàm. Người mang trong mình những mảnh vỡ của Thiên Đạo Nguyên Hủy. Ngươi là người được chọn, hay là sự tái sinh của chính nó? Lâm Phàm khẽ nhíu mày, Đây là lần đầu tiên có người trực tiếp nói ra bí mật sâu kín nhất của hắn. Ngươi biết gì về Thiên Đảo? Tất cả và không gì cả, e Thiên nữ Băng Sương đáp. Thánh địa của ta được gọi là Băng Tuyết Thần Cung, nằm ẩn mình giữa những đỉnh núi cao nhất của Đại Lục, tách biệt với thế giới bên ngoài. Chúng ta không tham gia vào tranh chấp phàm tục, chỉ là những người bảo vệ một bí mật cổ xưa. Bí mật về sự suy yếu của Đại Đạo, về những vết nứt vô hình đang dần ăn mòn các pháp tắc của vũ trụ này. Nàng bước lại gần hơn, mỗi bước chân đều nhẹ nhàng như lông vũ, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình. Ngươi cảm nhận được nó, đúng không? Sự suy yếu của linh khí, sự hỗn loạn của các đạo pháp, những dấu hiệu của một tai họa sắp đến. Đó không chỉ là của riêng Đại Lục Trung Ương này, mà là của cả một vũ trụ, đang dần bị một thứ gì đó từ bên ngoài nuốt chửng. Những lời của Thiên Nữ Băng Sương khiến Lâm Phàm chấn động sâu sắc. Nó khớp với những mảnh ký ức rời rạc trong đầu hắn. về một thực thể kinh hoàng mang tên hư vô thôn phệ giả. Ngươi nói đến hư vô thôn phệ giả? Thiên nữ băng sương gật đầu, vẻ mặt hiếm hoi lộ ra một chút u sầu. Chính nó. Tổ tiên của chúng ta, những người đã chứng kiến cuộc chiến cổ xưa, đã ghi chép lại mọi thứ. Thiên đạo nguyên thủy đã hy sinh bản thân để phong ấn nó, nhưng phong ấn đó đang dần suy yếu. Và ngươi là chìa khóa để hoàn thành sứ mệnh còn gian dở y. Vậy ngươi muốn gì ở ta?" Lâm Phàm hỏi, ánh mắt lóe lên sự kiên định. "Băng Tuyết Thần cung của ta đã canh giữ một mảnh vỡ Thiên Đạo quan trọng nhất của Đại Lục Trung Ương này trong hàng triệu năm," hệ nàng nói. "Nó không phải là một mảnh vỡ đơn thuần, mà là một phần của ý chí Thiên Đạo nguyên thủy, mang theo những ký ức và sức mạnh tối thượng. Nó đã chờ đợi một người có đủ tư cách để kế thừa, để dung hợp nó và tiếp tục con đường của Thiên Đạo. Ngươi muốn trao nó cho ta?" Lâm Phàm có chút bất ngờ. Hắn đã chuẩn bị cho một trận chiến khốc liệt để giành lấy nó. Thiên nữ Băng Sương lắc đầu. Không dễ dàng như vậy. Mảnh vỡ này đã phong ấn một mối đe dọa khác, một tàn dư của ma tông cổ xưa, mà ngay cả Thiên Đạo Nguyên Thủy cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn. Nó đã bị phong ấn dưới đáy Băng Tuyết Thần Cung, và để lấy được mảnh vỡ Thiên Đạo, ngươi phải đối mặt với tàn dư đó. Hơn nữa Mảnh vỡ thiên đạo này sẽ không dễ dàng chấp nhận bất kỳ ai. Nó sẽ thử thách ý chí, tâm hồn và cả bản chất của ngươi. Ta sẵn sàng e Lâm Phàm không chút do dự. Hắn đã đi xa đến mức này, không thể lùi bước. Thiên nữ Băng Sương nhìn Lâm Phàm thật lâu, đôi mắt băng giá dần lộ ra một tia ấm áp hiếm hoi. "Tốt, ta sẽ dẫn ngươi đến Băng Tuyết Thần Cung. Nhưng trước khi đi, hãy biết rằng, con đường phía trước sẽ còn gian nan hơn rất nhiều." Những gì ngươi đã trải qua chỉ là khởi đầu. Ngươi sẽ phải đối mặt với sự hủy diệt, sự cô đơn và cả sự hoài nghi của chính mình. Nàng vẫy tay áo, một luồng ánh sáng xanh băng bao trùm lấy Lâm Phàm. Cả hai biến mất khỏi tầm điện, để lại phía sau một luồng khí tức lạnh lẽo nhưng đầy hy vọng. Khi Lâm Phàm mở mắt ra lần nữa, hắn thấy mình đang đứng trên một đỉnh núi tuyết vĩnh cửu, cao vút chạm đến mây xanh. Xung quanh là những tảng băng khổng lồ lấp lánh dưới ánh trăng. tạo thành một khung cảnh hùng vĩ và thần bí. Phía trước hắn, ẩn mình trong một thung lũng băng giá, là một tòa cung điện khổng lồ được chạm khắc từ băng tuyết nguyên chất, phát ra ánh sáng lung linh huyền ảo. Đó chính là Băng Tuyết Thần Cung. Thiên nữ Băng Sương dẫn Lâm Phàm đi qua những hành lang băng giá, xuyên qua những cánh cửa được canh giữ bởi những tinh linh băng tuyết cổ xưa. Không khí bên trong cung điện lạnh đến thấu xương, nhưng lại tràn ngập một loại năng lượng tinh khiết đến lạ thường, khiến linh hồn Lâm Phàm cảm thấy thư thái. Hắn có thể cảm nhận được một luồng năng lượng mạnh mẽ đang âm ỉ dưới lòng đất, một luồng năng lượng vừa quen thuộc vừa xa lạ, nó chính là mảnh vỡ Thiên Đạo mà hắn đang tìm kiếm. Họ đi đến một đại điện rộng lớn, nơi có một hồ nước đóng băng vĩnh cửu ở trung tâm. Mặt hồ phẳng lặng như gương, phản chiếu ánh sáng từ những viên đá quý khổng lồ trên trần nhà. Thiên nữ Băng Sương chỉ tay xuống hồ băng. Dưới đó là lối vào tầng sâu nhất của thần cung, nơi phong ấn tàn dư của Ma Tông cổ xưa và mảnh vỡ Thiên Đạo. Ngươi phải tự mình phá vỡ phong ấn và đối mặt với thử thách. Ta hiểu rồi." Lệ Lâm Phàm gật đầu, ánh mắt kiên định. Hắn biết rằng đây không chỉ là một cuộc chiến sức mạnh, mà còn là một cuộc thử thách ý chí. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận sự lạnh lẽo của không khí thấm vào phổi và bước đến gần hồ băng. Ngay khi hắn chạm tay vào mặt băng, một luồng năng lượng cổ xưa trỗi dậy, những dòng chữ phù văn phức tạp hiện lên trên bề mặt, rực rỡ như những ngôi sao nhỏ. Đó là phong ấn được tạo ra bởi Thiên Đạo Nguyên Thủy. Lâm Phàm đặt bàn tay lên phong ấn, truyền năng lượng của mình vào. Hắn cảm nhận được sự kháng cự từ phong ấn, nhưng đồng thời, những mảnh vỡ thiên đạo trong cơ thể hắn cũng bắt đầu cộng hưởng, phát ra ánh sáng rực rỡ. Ánh sáng từ cơ thể Lâm Phàm và ánh sáng từ phong ấn hòa quyện vào nhau, tạo thành một cảnh tượng kỳ ảo. Từ từ, những phù văn trên mặt băng bắt đầu nứt ra, những vết nứt nhỏ lan rộng khắp mặt hồ. Như những mạch máu của một sinh vật khổng lồ đang thức tỉnh. Thiên nữ băng sương đứng im lặng quan sát, đôi mắt nàng ẩn chứa một sự chờ đợi. Nàng biết rằng, số phận của Đại Lục Trung Ương, thậm chí là của cả vũ trụ này, có thể sẽ được định đoạt bởi hành động của thiếu niên trước mặt nàng. Nếu Lâm Phàm thành công, một kỷ nguyên mới sẽ mở ra. Nếu thất bại, thì sự hủy diệt sẽ là điều không thể tránh khỏi. Tiếng nứt vỡ càng lúc càng lớn, mặt hồ băng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Một luồng khí đen kịt, mang theo mùi tanh tưởi và sát ý nồng nặc, bốc lên từ dưới đáy hồ. Đó chính là tàn dư của ma tông cổ xưa, đang cố gắng thoát ra khỏi phong ấn. Lâm Phàm cảm nhận được áp lực khủng lồ, nhưng hắn không lùi bước. Ánh sáng từ các mảnh vỡ thiên đạo trong hắn bùng cháy mạnh mẽ hơn bao giờ hết, đối kháng với luồng khí đen. Hắn biết, đây là thời khắc quyết định. Hắn phải chiến thắng để lấy được mảnh vỡ thiên đạo cuối cùng trên đại lục trung ương này. và tiến thêm một bước trên con đường trở thành thiên đạo mới. Các bạn đang nghe truyện trên website gocda.net